Chương 8. Quy luật chất thịt Sói con phát triển rất nhanh Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày Nó lại đi phiêu lưu Và lần này Nó gặp lại con chồm non Mà mẹ đã bị giết hôm trước Ngay lập tức Nó tìm cách dành cho con chồm con Số phận tương tự Từ nay Nó đã bắt đầu biết rõ đường đi nước bước Nên khi cảm thấy mệt Không còn phải đi tìm đường nữa Là nó quay ngay về hang để ngủ Từ đó các cuộc đi chơi trong thiên nhiên diễn ra hàng ngày Và phạm vi ngày càng mở rộng hơn Nó bắt đầu nhận định chính xác hơn về sức lực của mình Hiểu rõ lúc nào nên liều lĩnh Hay ngược lại Lúc nào nên thận trọng Hầu như nó thường xuyên cảm thấy rằng Thận trọng là cần thiết Chỉ trừ những lúc tin chắc vào tính mạo hiểm của mình Đặt đúng chỗ Nếu gặp một con gà rừng cô độc, lập tức nó nổi khung, trở nên thành một con quỷ nhỏ thực sự. Khi gặp con sóc nó đã quen vào dịp thám hiểm lần đầu, nó không bao giờ bỏ lỡ dịp để trả lời sóc bằng một chuỗi tiếng gừ sủa giận dữ, và từ cây thông khô héo, sóc bắt chuyện với nó. Khi nhìn thấy một con chim hưu, nó không thể không nổi giận, vì không bao giờ có thể quên cú mổ vào mũi nó, Cái ngày nó bắt đầu làm quen với loài chim này Nhưng cũng nhiều dịp Ngay cả con chim hưu Cũng làm nó dững dưng Đó là lúc nó cảm thấy sắp gặp nguy Có thể làm mồi Cho một con vật ăn thịt đang đi săn Bao giờ nó cũng nhớ đến chuyện con ó Nên mỗi khi hình bóng loài chim bắt mồi này Lượng lờ trên không trung Là nó chạy nắp ngay vào bụi cây rậm gần nhất Nó đã trút bỏ dáng đi rụt rè Ngay từ giờ Nó đã bắt chước được dáng điệu chạy xiên và lắm lét Cách trường theo nhịp điệu đánh lừa của mẹ nó Dường như chân nó chỉ hơi chạm đất Sự nhanh nhẹn của nó Thật không lường được Và rất bất ngờ Điểm lại Thành tích trong việc săn mồi của nó Đến lúc này chỉ vẽn vẹn đánh dấu Bằng 7 con gà con và một con chồng con Tham vọng giết chóc của nó Ngay càng tăng Và nó đã có chủ định đặc biệt Nhằm vào con sóc nhiều chuyện Vì con này đã quá lắm lời Kỳ nào cũng báo kịp cho các con vật Quanh vùng biết Trước khi nó đến gần Làm cho các con chim Thì bay vù lên không trung Các con sóc khác Thì treo ngay lên cây cao Hy vọng duy nhất của sói con Là bất chợt Tóm được cái đuôi xù của kẻ địch Khi nó còn đang chạy trên mặt đất Sói con rất nể sợ mẹ Mẹ nó biết kiếm ra thịt Và không bao giờ Lại không mang phần về cho nó Ngoài ra không làm gì cho nó sợ. Nó còn chưa hiểu là lòng dũng cảm phải dựa trên sự hiểu biết, kinh nghiệm mà mẹ nó tích lũy được, còn nó thì chưa có. Đối với nó, mẹ nó là vật toàn năng. Càng lớn, chính bản thân nó càng có dịp cảm thấy sự toàn năng đó vì sói mẹ luôn bắt nó phải phục tùng. Tuổi nó càng tăng, mẹ nó càng ít tỏ ra kiên nhẫn đối với nó. Cú đá trở nên nghiêm khắc hơn và mỗi khi muốn đưa nó vào nề nếp, Không phải mẹ nó chỉ thúc đẩy bằng mỏm mà bằng nanh Điều đó làm tăng sự nể sợ của nó đối với mẹ Một thời kỳ thiếu đói lại bắt đầu Và lần này sói con chịu đựng nỗi thống khổ của cái đói với ý thức rõ nét hơn Lúc này sói mẹ ít về ngủ ở hang Nó luôn luôn đi lang thang để tìm một thứ mồi săn Không tìm ra được mồi thì hai bên sườn nó lại lõm vào Đợt đói tuy không kéo dài Nhưng là sự thiếu đói hoàn toàn Không còn giọt sữa Không còn một miếng thịt cho sói con Lúc đầu sói con đi săn mồi để đùa nghịch Giờ đây Nó đi săn bằng bầu nhiệt huyết vô vọng Vì không được bù đắp Dù chỉ là một chút nhỏ Tuy nhiên Các thất bại lại giúp ích thêm cho nó Lại kích động sự phát triển của nó Nó nghiên cứu kỹ lưỡng hơn Các tập quán của sóc Nhằm mục đích chợp được sóc một cách bất ngờ Nó quan sát các con chuột rừng tập cào bới đất bằng chân để thúc lũ chuột phải ra khỏi hang. Và nó cũng học được nhiều điều về lối sống của chim gõ kiến và chim hưu. Đến một lúc, ngay hình bóng của con ó cũng không làm nó phải vội vã chạy tìm chỗ ẩn trốn. Nó đã khỏe, tinh khôn hơn, vững tin và cũng quyết tâm hơn. Ngồi trên hai chân sau, lộ rõ hoàn toàn, nó còn dám thách thức con chim bắt mồi đang bay lượn trên bầu trời vì nó biết rằng ở trên kia trong vòm trời xanh có chất thịt đang lượng lờ thứ thịt mà dạ dày nó đang đòi hỏi cấp bách nhưng con ó cũng không chịu nhận lời thách đố và sói con đành cấp đuôi chạy xa miệng rên lên vì đói và thất vọng để ẩn tránh trong một bụi cây một hôm sói mẹ không phải về không nhưng mồi nó mang về có hình dạng bất thường đó là một con linh miêu nhỏ cũng gần tuổi như sói con, nhưng không to bằng toàn bộ con linh miêu con dành cho nó. Sói con không đoán được rằng mẹ nó đã ngốm đầy bụng bằng cách chén hết cả bầy mèo con. Nó không thể hiểu được cách làm đó của mẹ nó sẽ gây ra nguy hiểm đến mức nào, mà chỉ biết cứ nạp đầy dạ dày bằng cách ngấu nghiến con mèo con có bộ lông nhung với niềm thỏa thuê tăng bội. Sau khi ngốm hết con linh miêu con, Sói con lăn ra ngủ ngay cạnh mẹ. Tiếng gầm sủa của mẹ nó phát ra, làm nó chật tỉnh. Chưa bao giờ nó nghe thấy mẹ nó kêu như thế. Có lẽ là tiếng kêu kinh khủng nhất mà mẹ nó phát ra trong suốt cuộc đời. Sói mẹ thừa biết là không thể cướp đoạt gì ở hang ổ một con linh miêu mà được yên, không tránh khỏi sự trả thù. Nằm thu mình ở cửa hang nhỏ, ánh sáng chói chang của buổi trưa rọi vào, sói mẹ như chờ đợi sẵn. Khi sói con chợt thấy con linh miêu mẹ xuất hiện, lòng trên lưng nó đều dựng đứng. Tiếng gầm gừ ghê rợn của kẻ lạ mặt trở thành một tiếng thét điên dại khủng khiếp báo trước mối nguy hiểm tột cùng. Sự sống con thúc đẩy mạnh mẽ nên vừa sủa, sói con vừa dũng cảm đứng dậy chiến đấu bên cạnh mẹ. Nhưng sói mẹ hất mạnh nó về phía sau, không chút nương tay. Lối vào chật hẹp đã cản trở linh miêu mẹ không thể lấy đà nhảy sổ vào hang. Nó bèn trường bò, nhưng sói mẹ bỗng xô vào và đè lên nó. Sói con không phân biệt được gì mấy trong cuộc chiến này. Cả hai con vật đều gầm thét, thì phò, rú hét. Chúng xé thịt nhau một cách mang rợ. Con linh miêu thì dùng răng và vuốt, còn con sói thì toàn sử dụng nanh. Có một lúc, sói con nhảy vào vòng chiến và cũng cắm phập răng vào chân sau của linh miêu nó cũng sủa điên cuồng và như vậy nó đã giúp được mẹ nó rất nhiều nhưng chẳng mấy chốc nó bị kẹp giữa hai con vật cái đương quần nhau dữ dội chúng rời nhau một lúc trước khi lại lao vào kẻ địch linh miêu mẹ bằng bằng chân trước rộng lớn giáng cho sói con một cú làm rách vai đến tận xương và hất nó văng tới vách hang nó cũng lại gầm rú lên để cộng thêm âm hưởng vào sự ồn ào in tai nhức óc của trận chiến nó kêu rất lâu Vì đau, vì sợ và khi nó ngẩn đầu trận chiến vẫn còn tiếp diễn. Cuộc chiến như kích thích lòng dũng cảm nó lại lao vào chân sau của con Linh miêu và không chịu rời trước khi cuộc chiến đấu kết thúc. Miệng gừ sủa nhưng răng vẫn nghiến chặt. Con Linh miêu đã thiệt mạng. Còn sói mẹ thì cũng trong tình trạng tàn tạ. Nó thử gắn sức vuốt ve sói con liếm vết thương ở vai của nó nhưng vì mất máu quá nhiều Nên không đủ sức làm việc đó Suốt một ngày đêm Nó nằm bẹp bên cạnh sát kẻ địch Không động đậy Hơi thở thèo thào Suốt một tuần Nó không ra khỏi hang Trừ khi cần uống Các động tác đều chậm chạp và đau đớn Suốt thời gian đó Toàn bộ cơ thể con Linh miêu được ăn hết Các vết thương của sói mẹ bắt đầu khép miệng Nhưng nó chưa có thể trở lại bình thường Sói con khập khiển một thời gian vì bên vai bị xé rách của nó vẫn cứng và đau. Tuy nhiên, theo nó, thế giới dường như có biến chuyển. Cuộc chiến đấu với con Linh Miu đã mở ra cho nó những chân trời mới, và giờ đây, nó đi săn với niềm vững tin mới là nó đã chiến đấu, đã cắn vào thịt một kẻ địch hung dữ, và nó đã thoát chết. dáng điệu của nó trở nên mạnh bạo hơn, thêm cả vẻ thách thức là đằng khác. Bất kỳ sự việc gì cũng không làm cho nó sợ nữa, Dù sự đe dọa khủng khiếp của những điều bí hiểm vẫn còn đó, vẫn tiếp tục đè lên nó, thúc đẩy nó luôn luôn phải cảnh giác, nhưng tính e dè của nó đã biến mất khá nhiều. Nó bắt đầu đi theo mẹ trong các cuộc săn mồi và thường có nhiều dịp thi thố tài năng. Sự cám dỗ của mẹ nó vẫn tiếp tục. Nó học được cách phân tích thế giới sinh vật ra thành hai nhóm. Nhóm trong đó có mẹ con nó và nhóm bao gồm tất cả các sinh vật khác. Nhưng nhóm thứ hai lại chia thành hai loại. Loại mà mẹ con nó giết và ăn thịt, tức là những con vật không giết mồi hay những con giết mồi mà còn non. Và loại gồm những động vật giết và ăn thịt các thứ như nó hoặc bị những loại đồng chủng với nó giết và ăn thịt. Mục đích của sự sống là giết để sinh sống. Thịt lại sống bằng thịt và đời sống lại dựa vào đời sống. Như vậy là có những kẻ ăn thịt và những kẻ bị ăn thịt ăn hoặc bị ăn, đó là quy luật và sói con sống theo quy luật ấy, mặc dù không nghĩ đến. Quy luật ấy chi phối mọi thứ quanh nó. Nó đã ăn thịt các con gà rừng non, con ó đã ăn thịt con gà mẹ và có thể cũng ăn cả nó. Đến lúc khỏe hơn, chính nó đã ước mong được ăn thịt con ó. Nó đã ăn thịt con linh miêu non, còn linh miêu mẹ cũng có thể đã ăn thịt nó nếu nó bị giết. Sự đời là thế. Tất cả mọi sinh vật đều tham dự vào quy luật này hệt như nó. Giết chóc đối với nó là bỏ buộc. Nó chỉ có thể sống bằng thịt và thứ thịt cần cho đời sống của nó lại chạy trước mặt, trên mặt đất, bay trong không gian, leo trèo trên cây, ẩn nấu trong đất, hoặc dám đương đầu với nó, chấp nhận cuộc đấu với nó. Đôi khi vai trò lại đảo ngược. Có thể nó lại là con mồi mà kẻ khác săn đuổi. Nếu sói con có khả năng triết lý như loài người, thường làm, rất có thể nó tóm tắt đời sống như là một khẩu vị hấu ăn và thế giới là một chỗ tập trung vô vàng các khẩu vị. Trong đó kẻ đi săn và kẻ bị săn, kẻ ăn thịt và kẻ bị ăn thịt. Tất cả diễn ra trong sự mù quáng và hỗn độn. Trong sự thô bạo và vô trật tự, tất cả đều tạo thành một thứ hổ lốn kinh khủng về thèm khác. Một sự giết chóc liên miên. Trong đó sự may rủi, Nhẫn tâm đương ngự trị Vô tổ chức và bất tận Nhưng sói con không xét đoán sự việc Trong bối cảnh rộng lớn như vậy Nó bằng lòng với từng khái niệm Hay từng mỗi lần ước muốn Quy luật chất thịt là chủ đạo thật đấy Nhưng vẫn có hàng loạt quy luật Thứ yếu nhỏ bé khác Cần phải biết Và chính nó cũng cần phải tuân theo Thế giới dành cho ta Nhưng bất ngờ liên tục Tự cảm thấy đà tiến của cuộc sống và thử thách các bắp thịt của ta cũng là một khoái cảm bất tận. Chạy theo mồi là một nguồn cảm hứng kích lệ, sự tức giận và cuộc chiến đấu cũng là những thú vui rung động. Ngay cả sự khủng khiếp và điều bí ẩn của cái gì chưa biết rõ cũng đều góp vào làm cho bản ngã thêm phong phú. Hơn nữa, trong bất kỳ nỗi gian nan nào cũng chứa đựng sẵn phần thưởng. Được ních đầy dạ dày, được ngủ bình thản dưới ánh mặt trời, là những niềm vui đền bù đầy đủ theo sau nỗi nhọc nhằn. Mà ngay cả sự nhọc nhằn cũng là một niềm vui, vì đó chính là biểu tượng và cũng là ý nghĩa của cuộc sống. Như vậy là trong cái thế giới đầy ác cảm bao quanh nó, con sói non thấy thỏa mãn về trật tự của sự vật. Nó đang đà sung sức, nên rất sung sướng và tự hào. Chương 9 Các vị thần lửa Cuộc gặp gỡ thật bất ngờ. Đó là do lỗi tại sói con đã sơ ý. Nó vừa rời khỏi hang khi tỉnh dậy sau một cuộc săn mồi suốt đêm, mắt còn ngái ngủ nên quên hẳn thận trọng như mọi khi. Nó đi xuống dòng nước xiết để uống. Quãng đường rất quen thuộc và cho đến bây giờ chưa lúc nào xảy ra điều gì đáng tiếc đối với nó. Sói con đã đi qua cây thông chết khô, đi qua cả khoảng trống và đang đứng giữa các cây. Bỗng nó ngửi Rồi nhìn thấy trước mặt có 5 vật sống Đang ngồi yên lặng trên mặt đất Trước đây Nó chưa gặp những vật sống tương tự Đây là lần đầu nó nhìn thấy loài người Khi thấy nó 5 người đứng phát dậy Không nghe răng Mà cũng không mắng thiết gì cả Họ chờ đợi với vẻ yên lặng Và đáng gồm Sói con cũng không động đậy Bản năng hoang dã Lẽ ra đã thúc đẩy nó chạy trốn ngay lập tức Nếu như lúc đó Và cũng là lần đầu tiên, một bản năng trái ngược thứ hai đã không trỗi dậy trong nó. Một thứ khiếp sợ đã choáng lấy nó. Trước một cường lực mà sự oai nghiêm đã đè bẹp nó, nó cảm thấy nhuệ khí bị giảm sút kèm theo một cảm giác về sự yếu đuối và nhỏ bé của chính bản thân. Một quyền lực cao siêu, xa vời, đã làm chủ nó. Chưa bao giờ nó nhìn thấy con người. Thế mà bản năng nhận thức được một cách mơ hồ rằng Đây là một loài động vật thượng đẳng đã từng đánh thắng tất cả các loài động vật khác trên vùng đất phương Bắc. Không phải nó chỉ trông thấy bằng mắt của chính nó mà chính là bằng mắt của tổ tiên nó những con sói mà từ bao thế kỷ qua trong bóng đêm trại hoặc đã từng rình rập từ xa từ những bụi rậm cái loài vật có hai chân và là chúa tể của muôn vật này. Tính di truyền đó gồm sự sợ hãi và kính nể Xuất phát từ kinh nghiệm về những cuộc chiến đấu, tích lũy từ thế hệ này sang thế hệ khác, bỗng đè nặng lên sói con. Nếu là sói lớn, tất nó đã bỏ chạy. Nhưng nó hãy còn non dại, nên nó bèn nằm xuống, tê liệt vì sợ hãi. Dường như mặc nhiên chấp nhận việc chống trả lại cả ý muốn của bản thân, sự thuần phục mà cả giống nòi nó đã thừa nhận. Ngay từ ngày đầu tiên, khi một con sói men đến gần ngọn lửa của loài người để sưởi ấm. Một người da đỏ đứng dậy, tiến về phía nó và cúi thấp xuống. Sói con càng dán chặt mình xuống đất. Mối đe dọa của con vật bằng thịt bằng máu này không biết sẽ ra sao. Lúc này đang cúi xuống bắt nó. Không theo ý muốn, lông nó tự sởn lên, mép nó cuộn lại và các nanh nhỏ của nó nhe ra. Bàn tay đang hạ xuống về phía bỗng do dự và người đó vừa nói vừa cười Chú thích, các bạn hãy nhìn các nânh trắng nhở này Hết chú thích Các chàng da đỏ khác cũng cười vang và dục người kia nâng sói con lên Trong khi bàn tay càng lúc càng hạ xuống thì một cuộc đấu tranh mãnh liệt diễn ra trong đầu óc nó Nó còn phân vân giữa hai ý muốn cực đoan Đầu hàng hay chiến đấu Cuối cùng Nó dùng biện pháp dung hòa Nó chưa kêu vội cho tới khi bàn tay ghé gần Sắp chạm vào nó Lúc ấy nó mới tấn công Táp mạnh bằng bộ nanh trắng nhẫn Ngay lập tức Một cú đạp trúng vào một bên đầu nó Khiến nó lão đảo Ý muốn chiến đấu của nó vụt tắt ngắm Sự non trẻ và bản năng thuần phục đã thắng Nó ngồi trên hai cái chân sau Và kêu rên tuyệt vọng Nhưng người bị nó cắn Con cáo nên sói con lại bị tiếp cái tác nữa vào phía bên kia đầu. Nó đành lại ngồi xuống và rên rỉ mạnh hơn. Bốn người da đỏ kia càng cười lớn và bạn họ dù đang bị đau tay, cuối cùng cũng bật cười. Họ xúng quanh sói con và chế nhạo nó trong khi nó vẫn tiếp tục kêu la vì sợ hãi. Bỗng nó nghe một tiếng động và những người da đỏ cũng nghe rõ. Sói con biết rõ tiếng động đó báo hiệu cái gì. Và sau khi phát ra một tiếng kêu dài Nó Mừng rỡ hơn là lo sợ Nó bèn im lặng Chờ đợi mẹ nó đến Còn sói cái hung dữ bất trị Chiến đấu giỏi Có thể giết bất cứ kẻ nào cưỡng lại nó Và không bao giờ biết sợ Quả thật sói mẹ đã lao tới nơi Vừa chạy vừa sủa Nó đã thấy tiếng kêu thang của đứa con Và nó bổ nhào đến bảo vệ Sói mẹ chồm đến giữa đám người với một thái độ trả thù mãnh liệt, trông thật đáng sợ. Nhưng cái vẻ điên cuồng để bảo vệ con của sói mẹ lại làm sói con vui mừng. Nó lao nhanh về phía mẹ với tiếng kêu mừng rỡ, trong khi những con vật, người vội lùi vài bước. Sói mẹ áp mình che chở con và đối mặt với mấy người da đỏ. Lông nó dựng đứng, họng phát ra nhiều tiếng gầm sủa âm ỉ, mặt nó méo đi vì hăm dọa. Còn mép nhăn thì cuộn lại gần đến khóe mắt thành ra bộ mặt căm hờn kỳ hoặc và đầy ác ý. Bỗng dưng một người trong đám da đỏ kêu lên vì sửng sốt. Nhưng này, chính là con Ki-che. Sau tiếng đó, sói con thấy mẹ nó không còn tự chủ được nữa. Ki-che, người đó kêu lên, nhưng lần này với giọng nghiệt ngã đầy quyền lực. Lúc đó sói con nhìn thấy mẹ nó, mới đây còn là con sói cái lồng lộn, không biết sợ, bỗng khụy xuống. Đến nỗi bụng gần chạm đất Nó rên rỉ nhẹ nhàng quẫy đuôi tỏ vẻ thuần phục Sói con không hiểu gì cả Nó ngạc nhiên cao độ Sự sợ hãi con người lại dậy lên trong nó Bản năng đã không đánh lừa nó Thái độ của họ là một bằng chứng Ngay cả mẹ nó cũng thuần phục Con vật người Người da đỏ vừa nói ban nãy Bèn tiến lại gần mẹ nó Anh ta đặt tay lên đầu sói mẹ Và nó chỉ càng nằm xẹp xuống thêm, không tỏ chút gì là dám cắn lại. Các người da đỏ khác cũng lại gần và bắt đầu sờ nắng, vuốt ve sói mẹ. Lúc ấy đã hoàn toàn thuần phục. Họ rất kích động, miệng la lối ôm sòm, nhưng cách thức la lối đó không có gì đáng ngại. Theo suy nghĩ của sói con cũng đang nằm dài cạnh mẹ. Mặc dù thỉnh thoảng bộ lông nó có sở ngược lên, nhưng nó cũng gắn quy phục. Điều đó không có gì lạ. Một người da đỏ nói Bố của Ki-che là sói Nhưng mẹ nó là chó Anh tôi chẳng buộc nó ba đêm liền trong rừng vào mùa đông trước là gì Như vậy Ki-che có bố là chó sói Thế là được một năm rồi anh chồng xá mạ Kể từ ngày nó bỏ trốn đấy Một chàng da đỏ khác nói Hồi đó là vào đợt đói kém Anh lưỡi cá hồi ạ Vào dịp chúng tôi không kiếm đâu ra thịt cho nó ăn Như thế là nó đã sống theo bầy sói Một chàng da đỏ thứ ba nói Chắc thế anh đại bà ạ Chồm sám nói và đưa bàn tay vuốt sói con Bằng chứng là đây này Khi bàn tay chạm vào nó Sói con hơi gầm gừ Bàn tay rời ra và phát vào nó Sói con nhe răng và đành nằm lại Chịu phép Trong khi bàn tay quay trở lại Vuốt ve sau tay và dọc sống lưng nó bằng chứng là đây trùm xám nói tiếp mẹ nó là con kỳ tre điều đó không còn nghi ngờ gì nhưng bố nó lại là một con sói vì thế nên nó mang dòng máu chó và dòng máu sói răng nanh nó trắng muốt và tên nó là nanh trắng tôi nói vậy đấy nó là chó của tôi con kỳ tre chả phải là chó của anh tôi là gì và anh tôi chả chết rồi còn gì Được gọi tên như vậy, sói con nằm ngoan ngoãn ngắm nhìn các vật, người. Họ tiếp tục ồn ào thêm một lúc, rồi trồn xám, lấy từ một cái bao nhỏ đeo ở cổ ra con dao, đi đến một bụi cây, cắt một cây gậy cứng cáp. Nành trắng quan sát anh ta, anh ta vót nhọn hai đầu gậy và buộc một dây da vào mỗi đầu. Anh lại buộc một đầu dây vào cổ kia che, rồi đưa sói mẹ đến gần một cây thông nhỏ và cột. Đầu da kia vào đấy Nanh trắng đi theo và nằm cạnh mẹ Lưỡi cá hồi giơ tay Lật nanh trắng nằm ngửa Kỳ che nhìn lo lắng Còn nanh trắng thì lại thấy sợ Nó không kìm được Mỏm khẽ gầm gừ Nhưng không dám cắn Anh ta xòe bàn tay ngón cong cong gãi bụng sói con Đùa giỡn Và lại lăn nó sang bên kia Trong sói con thật buồn cười và lúng túng Bốn chân chỏng lên Bị đặt nằm theo tư thế đó Khiến nó rất tức tối làm sao mà kháng cự trong tư thế ấy nếu loài, vật, người có dụng ý làm hại nó thì rõ ràng là nanh trắng đành chịu nó không thể chạy trốn được nhưng nó cũng thắng được nỗi lo sợ và đành chỉ gầm gừ yếu ớt nó không thể không gầm gừ người đó có vẻ không để ý và cũng không đánh vào đầu nó anh ta tiếp tục vuốt ve nó từ trên xuống dưới và bỗng nhiên nanh trắng cảm thấy thú vị lạ lùng khi nó được đặt nằm nghiêng Nó thôi không sủa nữa và khi các ngón tay lần về phía tai vỗ về và bóp chặt lấy tay cảm giác dễ chịu nơi nó mạnh hơn nữa. Sau đợt kỳ cọ cuối cùng rất khéo léo khi người da đỏ để nó yên và rời ra xa thì sói con không còn sợ hãi gì hết. Tất nhiên trong những mối quan hệ sau này với con người còn nhiều dịp nó gặp phải sợ hãi nhưng sự tiếp xúc lần đầu tiên này hầu như là một điểm báo trước Mối đồng cảm hài hòa Giữa con người và chính nó Một lúc sau Nanh trắng nghe thấy những tiếng động kỳ lạ lại gần Nhờ kinh nghiệm mới thu được Nó biết Nên xếp loại tiếng động này Vào tiếng Do con vật, người gây ra Chẳng bao lâu cả bộ lạc xuất hiện Khoảng 40 người Trong đó gồm đàn ông Đàn bà, trẻ con Hết thảy đều mang nặng dụng cụ của trại Cùng với khá nhiều chó Trừ những con còn quá nhỏ, bọn chó cũng mang nặng như chủ chúng. Những túi buộc vào lưng chúng bằng dây da quấn quanh thân thể, tùy theo kích thước, mỗi con mang từ 10 đến 15 kg. Nanh trắng chưa từng trông thấy chó bao giờ, nhưng nó hiểu ngay là chúng cùng thuộc nòi giống với nó. Tuy có đôi điểm khác nhau, về phía mình, các con chó thường tỏ ra dữ tợn, chẳng khác gì chó sói. Khi nhìn thấy sói con và sói mẹ, Chúng nhảy sổ vào hai mẹ con. Nành trắng xù lông, gầm sủa, sổ ra cắn lung tung. Đàn chó nhe răng, đổ xô vào, làm nó mất thăng bằng, ngã lăn xuống đất, bốn vó chổng lên trên. Nành trắng bị răng của chúng cắn rất đau, nhưng nó cũng cắn lại vào bụng chúng. Cuộc cắn xé diễn ra thật khủng khiếp. Nó nghe tiếng sủa gầm của kỳ tre và tiếng kêu của các vật người, tiếng gậy khua, tiếng rú đau đớn của bọn chó khi gậy đập trúng vào chúng. Chỉ chưa đầy vài giây sau, mọi việc đã kết thúc và chẳng mấy chóc, sói con đã đứng dậy được. Nó nhìn thấy những người da đỏ chạy đến giải cứu nó, xua đuổi bầy chó bằng gậy gọc và đá, giúp nó thoát khỏi hàm răng của những kẻ địch cùng nòi giống, mà cũng không cùng nòi của nó. Nhận thức về một việc trừu tượng như vấn đề công lý thực ra rất xa lạ đối với trí não của nó. Nhưng nó cũng hiểu theo cách suy nghĩ riêng là các vật, người đang thi hành công lý. Họ đề ra những luật pháp và đòi hỏi, không kẻ nào được vi phạm. Nó cũng thắng phục cách thức, mà qua đó loài người thực thi các quy luật. Họ không cắn xé, cao cấu như các động vật khác mà sói con đã từng gặp từ trước tới nay. Họ biểu thị các sức lực của họ thông qua những vật vô tri vô giác. Các vật này thay cho việc cắn xé, các gậy gọc, đã do các sinh vật kỳ lạ này điều khiển cũng bay bổng trong không khí như các vật sinh sống dán xuống mình các con chó đau điển. Dưới mắt nó, điều đó biểu thị một quyền lực kỳ diệu không giải thích được siêu tự nhiên, một quyền lực gần như thần lực. Nhiều lắm, nó chỉ biết đó là những sự vật vượt tầm hiểu biết của nó. Sự tháng phục và nỗi sợ hãi mà nó cảm nhận trước những vật người này khá giống trường hợp một con người có thể cảm thấy khi ở trên đỉnh đồi nhìn thấy một thiên sứ cầm mỗi tay một cây gậy xét và dán sấm chết kinh hoàng vào vũ trụ bọn chó đã bị đẩy lui cuộc chạm trán hỗn độn ồn ào chấm dứt nanh trắng vừa liếm vết thương vừa ngẫm nghĩ về cuộc tiếp xúc đầu tiên với bầy chó điên cuồng nó chưa bao giờ nghĩ rằng nòi giống nó lại gồm cả những loài khác mẹ ki che một mắt và nó nó vẫn tưởng cả ba Chúng lập thành một nòi riêng biệt Thế mà giờ đây Nó nhận ra rất nhiều con vật khác Cũng có họ hàng với chính loài của nó Nó thầm oán những đứa Đã anh em cùng giống Mà cử chỉ đầu tiên là nhảy bổ vào Muốn tiêu diệt nó Nó cũng đau xót thấy mẹ nó bị buộc vào cây Ngay như các vật người Với quyền lực tối cao Họ cũng cho thế là cần thiết Điều ấy chính là cạm bẫy Là sự nô dịch Và Cho đến hôm đó, vốn vẫn quen lang thang tùy thích, chạy lăng xăng, ngủ bất kỳ đâu tùy ý. Nó hoàn toàn không biết gì về sự phụ thuộc. Giờ đây, tự do của nó bị hạn chế. Các cử động của sói mẹ bị giảm hẳn trong phạm vi chiều dài chiếc gậy và nó tự cảm thấy bị ràng buộc vì không thể rời khỏi mẹ. Điều đó không làm nó hứng thú và nó tỏ ra không vui thích lắm khi các vật, người đứng lên Để tiếp tục cuộc hành trình Một người nhỏ bé trong bọn họ Cầm lấy dây da buộc Kiche lôi đi Nành trắng lẻo đẻo theo chân Đầu óc rối bời Vì cuộc phiêu lưu mới này Và nó đã lao mình vào một cách mơ hồ Họ xuống một thung lũng khá xa Nơi ở cũ của mẹ con sói Mãi tới chỗ dòng nước xiết Đổ vào dòng sông Mackenzie Tại đó có những cây sào cao Nâng đỡ những chiếc thuyền lật úp và có những tấm dùng để phơi cá Đoàn người da đỏ cắm trại ở đó và nanh trắng theo dõi họ với vẻ ngạc nhiên lẫn say mê Cùng lúc nó lại càng thấy thêm sự cao siêu của các vật người này Cảnh tượng đó chứng tỏ năng lực họ còn mạnh hơn cả sự đô hộ của họ đối với đàn chó có răng nhọn sắc Khả năng của họ làm khởi động những vật vô tri vô giác như vậy và làm thay đổi bộ mặt thế giới Đối với sói con những điều ấy dường như siêu phàm Việc cắm cọc dựng lều lôi cuốn sự chú ý đặc biệt của nó Việc ném những gậy gọc và những mảnh đá đi xa Thực ra không có gì đáng ngạc nhiên Nhưng khi các mảnh bạc da được căng phủ lên các cọc Dựng thành những chỗ trú Thì sự kinh ngạc của nanh trắng lên đến tột độ Các khối kỳ diệu đó được dựng lên trong nháy mắt quanh nó Chẳng khác gì những sinh vật quái lạ Lều bạc choáng hết tầm nhìn của nó Và nó cảm giác là chúng sẵn sàng đè bẹp nó Đến khi làn gió nhẹ làm rung động các lều bạc, khiến chúng trông tựa như khối khổng lồ động đậy, thì nỗi khiếp đảm đã xâm chiếm toàn tâm trí nó. Nó phải nằm rạp xuống đất, sẵn sàng nhảy tót đi trốn nếu chúng có thể xô lại phía nó. Chẳng mấy chốc nỗi sợ hãi cũng giảm bớt. Đàn bà, trẻ con lần lượt vào hoặc ra khỏi cái lều mà chẳng có điều gì xảy ra. Còn bọn chó thì chỉ luôn luôn chực chạy vào nhưng đều bị mắng chửi thậm tệ hoặc bị đuổi ra bằng những cục đá ném bỏng. Một lúc sau, nhanh trắng rời mẹ ki che, rón rén, bò về phía lều gần nhất. Tính tò mò của tuổi trẻ, sự khao khát học hỏi kích thích mạnh mẽ, thúc đẩy nó tiến lên. Với thái độ thận trọng có tính toán, vượt nốt những khoảng cách cuối cùng để đến sát bức tường bằng vải bạc. Các sự việc trong ngày đã khiến nó phải luôn đề phòng những bất ngờ, không đoán trước được. Cuối cùng, Mũi nó chạm vào tấm bạc Nó chờ đợi Không có gì xảy ra Nó hít ngửi vật kỳ lạ đượm mùi người Lại thử ngoạm răng vào tấm vải và khẽ rung Một phần tấm bạc rung động Không có hiện tượng gì lạ cả Nó lại kéo Bức tường vải lại rung động mạnh hơn Thú vị biết bao nhanh trắng bèn kéo mạnh hơn Cho đến khi toàn bộ túp lèo rung chuyển Từ bên trong Vọng ra tiếng thét của một phụ nữ da đỏ Và nanh trắng lại chạy rất nhanh về cạnh mẹ Nhưng từ đó Hình bóng lù lù to lớn Của các lều bạc Không còn làm nó sợ nữa Nó lại rời ki che Xói mẹ bị buộc Vào một chiếc cọc không thể theo nó được Và chẳng mấy chốc Nó thấy một con chó non Hơi nhỉnh hơn nó một chút Tiến về phía nó một cách chậm chạp dáng dấp ven ven ưa gây sự Con vật non mà về sau nanh trắng nghe gọi là Líp Líp là một con chó nhỏ vũ phu hiểu theo ý nghĩa dùng cho đồng loại của nó đã từng nhiều fan kiếm chuyện với bạn bè Nó thuộc loài chó lại nhưng không nguy hiểm lắm vì còn non và nanh trắng muốn sẵn sàng tiếp đón nó như bạn Nhưng khi thấy kẻ lạ mặt vừa đi vừa dướng mình và nhăn mép thì nó cũng làm như thế Chúng quay vòng quanh nhau nhiều lần Xù lông và gầm sủa Hoặc đầu nanh trắng ngỡ là trà đùa Và thấy thú vị nên tham gia Nhưng bất thình lình, líp, líp nhảy sổ vào nó Và nhanh như chết Cắn nó rất đau rồi lùi Vết cắn trúng chỗ vai Chỗ mà con Linh miêu đã cắn ngày trước Đau ê ẩm thấu xương Cú cắn bất ngờ khiết nanh trắng Hét to Nhảy chồm lên vì tức giận Lao vào cắn líp, líp như điên Líp, líp sống trọn đời thơ ấu ở trại đã trải qua nhiều cuộc chiến với các con chó con cùng tuổi 3 lần, 4 lần, hàng chục lần các răng nhỏ nhọn hoắt của nó đã cắn trúng địch thủ vào những chỗ nguy hiểm làm cho kẻ địch phải cúp đuôi bỏ chạy nành trắng tuổi thân rên rỉ tìm đến nép vào bên mẹ cuộc đấu với Líp Líp là trận đấu thứ nhất trong hàng loạt trận chiến giữa chúng vì sự đối kháng nảy sinh ngay từ buổi đầu gặp nhau và còn diễn ra dài dẳng Dường như hai con vật cùng giống nhưng khác loài này thường xuyên đối chọi nhau. Ký tre dịu dàng liếm con và khuyến khích nó ở lại gần mình. Nhưng không gì hãm nổi tính tò mò của sói con. Chỉ sau đó vài phút, nó lại đi phiêu lưu theo hướng khác. Nó gặp một vật người, trùng sám, đang ngồi sởm. Bận làm gì đó với những canh nhỏ và rêu nhỏ rải trên đất trước mặt anh sói nhỏ đến gần và quan sát anh. Chồn sám phát ra những tiếng mà nanh trắng cho là không có ác cảm, nên cứ tiến lại gần thêm. Đàn bà và trẻ con đem thêm những mẫu gỗ và cành cây cho chồn sám. Rõ ràng công việc có vẻ quan trọng. Tính tò mò của nanh trắng tăng đến mức nó dám đến gần, chạm hẳn vào đùi chồn sám. Quên rằng người da đỏ là một vật người ghê gớm. Bỗng nhiên, Nó thấy một thứ mây kỳ lạ bốc lên trên các cành cây và rêu. Ngay ở chính giữa, một vật màu mặt trời nhảy nhót và bốc lên cuồn cuộn. Nanh trắng hoàn toàn chưa biết gì về lửa. Ánh lửa phát ra, giống hệt cái cửa ánh sáng của hang ổ vào những tuần đầu của đời nó. Ngọn lửa đã thu hút nó như một nam châm. Nó bò về phía ngọn lửa. Nghe thấy trồn xám cười xe xẻ ở gần đấy. Chẳng có vẻ gì là ác ý. Nó bèn đến gần và chạm mũi vào ngọn lửa đồng thời lè lưỡi liếm nành trắng giật thoát người kinh hãi phút chốc tựa như bị tê liệt các lực bí ẩn nấp trong đám cành cây và rêu khô đã quắp chặt lấy mũi nó nó loạn trọng lùi bước miệng phát ra những tiếng sủa ngạc nhiên sói mẹ nổi khung vì không cứu được con lồng lộn chồm lên nhiều lần đầu chiếc gậy vẫn giữ chặt nó riêng trồn sám thì cười âm lên vỗ đuôi bành bạch Và kể cho khắp trại biết, người nào cũng cười đến quặn ruột như anh ta. Ngồi trên hai chân sau, hình dáng nhỏ bé đáng thương và cô độc giữa đám, vật, người đang cười nói ôm sòm. Nành trắng phát ra những tiếng kêu đau tức. Chưa bao giờ nó lại bị đau ê chề như thế. Lưỡi và mũi bỏng tay vì cái vật sống màu mặt trời ấy. Nó kêu la không ngừng, nhưng tiếng rên xiết của nó lại được đánh dấu bằng những chuỗi cười của đám, vật, người. Nó thử làm dịu chỗ bỏng ở mũi bằng cách le lưỡi ra liếm nhưng chính cái lưỡi cũng đau rác nên nó cảm thấy vết bỏng càng tấy mạnh. Nó tuyệt vọng và càng gào to hơn. Nỗi tuổi nhục choáng hết đầu óc nó. Nó đoán ra ý nghĩa của tiếng cười. Chúng ta không thể hiểu tại sao một vài động vật lại hiểu được bản chất của tiếng cười và hiểu khi nào thì chúng ta cười chúng. Nhưng đó chính là trường hợp của nanh trắng. Nó cảm thấy bọn vật, người đang cười nhạo nó nên bỗng dưng nó thấy xấu hổ nó bèn quay đi và chuồng thẳng không phải để tránh ngọn lửa và mối hiểm nghi do lửa gây ra mà để lánh xa tiếng cười chạm lòng tự ái của nó làm tổn thương nó ở mức tàn khốc hơn là ngọn lửa đã đốt cháy da thịt nó và nó chạy gần về Kyche vẫn đang lòng lộn ở đầu dây buộc chẳng khác gì một con chó điên che là con vật duy nhất trên đời Đã không cười nó Hoàng hôn đổ xuống Đêm tối lại đến Nanh trắng nằm ngoan ngoãn cạnh mẹ Vẫn còn đau ê ẩm vì các vết bỏng Nhưng chủ yếu là nó còn bận tâm lo lắng Một điều khác Nó cảm thấy một sự trống trải vô bờ Và một nỗi u sầu kinh khủng trùm lấy nó Còn đau hang ổ êm đềm Ở sườn vách dốc Và còn đau dòng nước với tiếng hát dịu dàng Ở đây mọi việc đều ồn ào và hoạt động Quá nhiều đàn ông, đàn bà, trẻ con và bày chó luôn luôn sủa mắng nhau và gây rối. Cảnh cô tịch êm dịu mà nó từng sống từ ngày mới sinh không còn nữa. Ở đây, ngay đến không khí cũng hòa vào nhịp sống tràn đầy những tiếng rủ rỉ vo vo bất tận. Mỗi lúc một thay đổi nhịp độ, làm cho thần kinh nó luôn căng thẳng và các giác quan thêm nhức nhối. Nó lo lắng, thân co quắp, mệt nhoài và thường xuyên ở trong tình trạng báo động nó ngắm nhìn các vật người đi lại trong trại giống như kiểu loài người tôn sùng các đấng thần linh do họ đặt ra nành trắng quan sát các người da đỏ và gán cho họ những quyền lực dịu kỳ trong thâm tâm u ám của nó nó hiểu rằng đây là những đấng cao siêu những đấng có phép thần thông chẳng khác gì các thần linh thượng đế đối với loài người vậy là sinh vật có quyền đô hộ Nắm trong tay toàn bộ các lực huyền bí, làm chủ muôn loài hữu sinh và vô sinh, họ buộc tất cả các loài động vật phải tuân lệnh, ban cho những vật bất động tính năng vạn động. Và từ rêu khô, gỗ mục có thể làm nảy sinh ngọn lửa màu mặt trời sinh động và độc ác. Họ là những kẻ làm ra lửa, họ là những đấng thần linh.